Cô biết đó là do các tế bào nhận ánh sáng đã hoạt động, hoặc là do ảo giác. Ai cũng có vấn đề về thần kinh, chỉ là ít hoặc nhiều mà thôi. Quần sáng tạo ra một khuôn mặt, làn da vàng vọt, hông mắt sâu hoám như không có nhãn cầu. Đương nhiên là có rồi, đôi nhãn cầu tròn xe, chưa bị thối giữa nằm giữa mí mắt tờ quan sát, nhìn liệu nhứ đâm nhát dao vào cổ mình. Chuyện xảy ra đã mấy ngày, nhưng nhát dao đó vẫn chân thật lúc đúc ban đầu, lưỡi dao mỏng xuyên qua da thịt. Qua lớp mỡ và cư, cán dao dính chặt trong lòng bàn tay phải, không gỡ ra được. Liệu như tràng tình khỏi cơn nửa tình nửa mê, mở mắt ra trong căn phòng tối, ngược mặt người chết lợn lờ trên màn ngủ một lúc, rồi tan biến như làn khói. Một giờ ba mươi lăm Đường nét mơ hồ của đồ vật trong phòng dần hiện ra giữa những cái hở của màn ngủ vắng vải. Lúc này cô chợt nghe thấy âm thanh đó. Cọt kẹt, cọt kẹt. Băng lên liên tục, nghe như một cánh cửa đang được đẩy ra Âm thanh phát ra từ nơi không quá xa, thậm chí gần ngay bên tai Liệu Như cảm thấy chiếc giường rung lên, mán ngủ dập dìu lượn sóng Từ phía trên xuất hiện hai bóng đen thả xuống Tiếng quạt kẹt dừng lại Liệu Như không thể cử động, cơ bắp toàn thân cô cứng ngắc Đến cả dây thanh đối, cũng như bị đóng băng Há miệng như không nói được gì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 tiếng động ngừng lại, văn tú quyền đã trèo xuống. liệu như buồn tiểu, nhưng cô cảm thấy có gì đó không đúng. văn tú quyền không đi ra ngoài mà chỉ đứng yên trước giường. khi liệu như bắt đầu nghi ngờ, thì văn tú quyền lại di chuyển. cậu ấy chậm rãi men theo chiếc bàn dài đặt giữa phòng, không động chúng bất cứ thứ gì, cũng không có tiếng bước chân, im lặng như một bóng ma. cậu ấy không mang dép ướt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 đó là bộ đồ ngủ kẻ sọc dọc, giống như áo bệnh nhân vậy. Bạn Tú quyên đi đến đầu kia trước bàn dài, cách cánh cửa một bước chân. Cô ấy không dừng lại mà dẽ qua bên kia bàn, đứng trước giường của tư linh. Tư linh ngủ ở tầng dưới của chiếc giường sát bên phà cánh cửa, tầng trên để một số đồ linh kỉnh. Nếu như mong cô ta ngủ say rồi, chứ nửa đêm mà thấy một bóng đen đứng ngoài màn ngủ thì bị hù chết mất. Là mộng du ư? Liêu Nhứ không được kế thừa sự gan dạ Của Liễu Trị Dũng Cho dù trong lớp Văn Tù Quyên là người hợp tính cô nhất Cũng là người cô khâm phục nhất Nhưng lúc này nhìn cảnh tượng trước mắt Trong lòng cô vẫn thấy hoảng sợ Tiếng tim đập rội và mang nhĩ cô Thình tịch, thình thịch. Văn Tú Quyên chậm rãi Vẽ màn ngủ của Tư Linh lên Tư Linh không nghe nói chuyện với Văn Tù Quyên Ít nhất thì Liêu Nhứ Chưa từng thấy họ nói chuyện với nhau Cô ta là người thích trưng diễn nhất cũng dẫn đầu tư nói thật thì cũng đẹp ngang ngửa văn tú quyên ra cảnh hình như cũng không tệ đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm chú ý chỉ tiếc rằng chúng ta đã có văn tú quyên rồi liêu nhứ chưa từng cho rằng văn tú quyên đang cố áp đảo tư linh cô ấy chẳng muốn phân biệt với ai đó chính là khí chất tự nhiên là tài năng thiên bẩm văn tú quyên chưa từng đề cập cụ thể đến gia thế của mình nhưng qua cách nói chuyện và phong thái ung dung tụt tốn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 Trong mắt Liễu nhứ chỉ còn lại nửa thân dưới của Văn Tú Quyên Đây thật sự là khoảng thời gian dài đằng đắng Rất nhiều suy nghĩ lẫn vòng đoán đan xen trong đầu Liễu nhứ Chúng ghét thì thầm Xoắn bệt vào nhau khiến cô càng khiếp đảm Văn Tù Quyên cho ấn tượng của cô Và bóng đen trước mắt này Mang đến một cảm giác hoàn toàn khác Cô không thể lý giải được Cũng khó mà chấp nhận được Là mộng du thôi Ngửa thân trên của Văn Tú Quyên lại nhận ra Cô ấy đứng thẳng dậy kéo mày ngủ lại. Người mộng du không thể nghĩ tới chuyện kéo màn ngủ được. Cũng không hẳn, lúc bụng du thì làm gì cũng được, bao gồm cả giết người. Liễu Như Hoàng hồn bởi suy nghĩ đột nhiên xuất hiện này, Văn Tục Quy im lặng biến mất khỏi tầm mắt Liễu Như. Cô ấy không xoay người trở về giường mà tiến về phía trước, đi vào khu vực bị màn ngủ của Liễu Như chắn tầm nhìn, trước mặt là giường của Triệu Văn Văn và Triệu Cần.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 là tiếng màn ngủ được vén ra một cách chậm rãi. Văn tục quyên lại bé màn ngủ của một người khác, là chiến văn văn hay triệu cần. Liệu như không thể phân biệt được, mà cô cũng chẳng cần phải phân biệt nữa. Ba bốn phút sau, âm thanh tương tự như thế vang lên vài lần, tiêu như điếm thầm trong lòng, kéo màn ngủ, vén ra, kéo màn ngủ, đi tới chiếc giường của lưu Tiểu du và hạ lưu ly, vén ra. Không chỉ với tư linh,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 Hai phút sau, âm thai ngừng lại, cô cảm thấy Văn Tú Quyên đang đi về phía mình. Màn ngủ của Liễu Như bị vén mở. Cơ mặt của Liễu Như không có rút, giam mặt lạnh tích tái. Cô nghe thấy tiếng hô hấp, nhưng không phải của mình. Liễu Như cố gắng bắt bản thân phải bình tĩnh, sợ rằng nhạn cầu sẽ vô tức liên quan liếc lại, thì dù cách muốn lớp bí mắt, vẫn sẽ bị nhận ra. Nghĩ về cái gì đó khác đi, nghĩ về dáng vẻ Văn Tú Quyên, dang giữa mỉm cười nắng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 thực tế thì dạng này văn tú quyên hơi mập ra, hoặc nên nói là bị sưng phù. văn tú quyên không còn đẹp như xưa nữa, giống như nơi nào đó trên cơ thể đã bị chọc thủng một lỗ nhỏ, sức sống theo đó cứ chảy ra từng chút, từng chút một. Lời như nhắm mắt, hình dáng văn tú quyên hiện ra trong bóng tối, ngũ quan văn vẹo, gương mặt sưng phồng, từng lọn tóc rơi lả tả. đừng nghĩ bạn mình như vậy, cô tự bằng chính mình, nỗi khiếp sợ cuối cùng cũng thái lui. Màn ngủ lại được kéo về như lúc ban đầu, thời gian Văn Tử Quyên dừng lại chưa đủ liệu như, ngắn hơn những người khác, chỉ khoảng một phút. Thành giường hơi rung, Văn Tử Quyên đang chèo lên chỗ ngủ của mình. 2:35, Liễu Như không nhịn nổi nữa, cô dậy đi vệ sinh, lúc về phòng, cô khẽ khẽ cười nhìn về phía giường của Văn Tử Quyên, màn ngủ đã được kéo rất nhanh ngắn, gần như không một kẽ hở. Liễu Như lần theo mùi cồn, bám vào tường rồi kì xuống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 Nhưng chuyện vừa rồi là mơ ư, có một khắc nào đó cô đang nghĩ vậy, hay bây giờ cô đang mơ? Cô giữ trạng thái như vậy, mơ mơ màng màng cho đến khi trời sáng, lúc gà bắn ngủ ra, cô nhìn thấy bức tường trắng xám cạnh tay trái mình. Trong làn nắng sớm, văn tù quyên ngồi đọc sách, bên chiếc bàn dài cạnh cửa sổ, mỉm cười chào buổi sáng bởi cô, thùng rác cạnh cửa ra vào, đã được đổ đi. Chương 2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 Dọc có nhưng biết giữ trừng mực, đây mới đúng là quý tộc, liễu nhớ nghĩ. Sợi tóc lại lướt qua má cô lần nữa, cô không nhịn được liếc sang khuôn mặt nghiêng của văn tú quyên. Gương mặt đỏ vôn dĩ là một đường cao thanh tú, nhưng vài chỗ đã bắt đầu hiện ra những vết lồi lõng di dạng, tóc cũng úa vàng sơ xác liễu nhớ đột nhiên cảm thấy thương văn tú quyên. Cậu thật không sao chứ? Cô đột nhiên hỏi. Đỡ ổn mà.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 Đến kỳ sát hạch sau thì chỉ có ra chứ không có vào nữa. Cậu sinh viên học kỳ trước bị trượt kỳ thi sát hạch đã trở nên nổi tiếng. Cậu ta nhảy lầu rồi. Bốn bóng đèn đình quang tạo thành một cụm treo trên trần nhà, chưa xuống sáu chiếc bàn giải phẫu bằng kim loại chống dỉ. Bàn giải phẫu rất lớn, tổ ti nằm trên tạo thành vòng tròn rất lớn. Kề bên là những dụng cụ vặt vặt, lát nữa sẽ được sử dụng như dao phẫu thuật, kẹp phẫu tích, kéo, kềm. Phần đầu của tử thi đều bọc lại bằng túi ni lông dày màu đen, loại túi thường dùng để đựng cá ở các chợ thị sản. Nếu như không nhìn thấy khuôn mặt tử thi, sinh viên giải phẫu sẽ cảm thấy như đang xử lý nguyên liệu hơn là mồ xác con người. Thế nhưng tử thi trên bàn giải phẫu của liệu nhứ đã bị ai đó lột mất túi ni lông đen, lộ ra khuôn mặt của người chết. Liệu nhứ nhìn gương mặt ám ảnh đó mấy ngày nay, cảm thấy không còn gây dợ như trong giấc mơ. Hôm nay cậu thấy thế nào? Văn Thủ Quyên hỏi. Cô ấy vào lớp buộn một phút, đây là chuyện chưa từng xảy ra, thì như liệu nhứ lại thấy Văn Thủ Quyên trông khá buồn chồn, không bình tĩnh như mọi ngày. Cũng thoải mái hơn chút rồi. Như nhứ đáp. Ngày đầu học lớp giải phẫu, mặt liệu như trắng bệch, mồ hôi chảy như suối, tay nắm chặt ra giải phẫu, toàn thân run dày. Ngay đến giáo viên cũng thấy khó hiểu tại sao một người nhát như cô lại chọn học ngành y ban tu khuyên nói để tớ giúp cậu nhé. Sau đó lột túi đi lông khỏi đầu từ thi, rồi cầm tay cô hướng dẫn dạch lặn nhát đầu tiên. Liệu Như biết rõ đây chính là liệu pháp chìm ngập để cô đối diện với nỗi sợ hãi, thế nhưng nó vẫn khiến cô hoảng sợ muốn quỵ ngã. Cô cắn răng chống đỡ. Đến hôm nay, mặc dù tiến độ bị chậm rất nhiều, nhưng Chung Quy đã đỡ hơn. Được thế và lớp bồi dưỡng với tư cách sinh viên ưu tú.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 Và ngón trỏ sẽ là tháng có ba ngày hoặc ít hơn, đếm cho đến khớp nối của ngón út chính là tháng bảy, sau đó đếm lại lần nữa, tháng tám lại là khớp nối của ngón trỏ, tháng ba có ba ngày, tự như học một lúc là hiểu và nhớ rất rõ. Nhưng ngón tay trái của văn tù quyên vẫn không ngừng chuyển động giữa khớp nối và đạn lõm trên tay phải, khớp nối đạn lõm cứ lặp lại như thế.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 nhìn sang chỗ khác như vừa làm chuyện gì sai trái. Tớ bắt đầu tách xương sườn rồi, liệu như nói. Tối hôm qua cậu nhìn thấy rồi. Liệu như lúng túng xin lỗi. Văn Tú Kiên lại cười. Sao cậu lại xin lỗi vậy? Đã dọa cậu rồi phải không? Thật ngại quá. Liệu Như đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Tớ tưởng cậu đang bông du. Văn Tú Kiên hạ giọng nói chuyện. Liệu Như đã quen nói nhỏ nhẹ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 Đến cả giáo viên hướng dẫn cũng nghĩ thế, vì vậy cũng không mấy để tâm. Chỉ có người vua hoàn hồn lại liệu như biết, vừa rồi Văn Thủ Quyên thật sự đã nói ra năm từ đó, cô nhìn thấy sau gái Văn Thủ Quyên phản chiếu chút ánh sáng, đó là mồ hôi. Văn Thủ Quyên nhanh chóng tách bỏ hai chiếc xương sườn, rồi ngước nhìn liệu như vẫn còn ngưng ngác. Cậu! Cổ họng của liệu như vừa khẳng vừa khó chịu. Nói dẫn thôi mà, tập trung nào.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 Mọi người xếp các bộ phận thi thể về chỗ cũ, khiến những thi thể lại trở về nguyên vẹn. Lúc đi ra khỏi phòng học, thì Mã đức bốn đi phía trước tuyệt nhiên nhường đường cho văn tù quyên và liễu nhứ. Rõ ràng cậu ta đã nghe thấy câu nói liên quan đến chuyện giết người vừa nãy. Khi văn tù quyên đi lướt qua, thì cậu ta không kìm lọc được hỏi bật câu. Cậu ta hỏi xong thì vài người xung quanh đều quay sang nhìn. Cậu nghe nhầm dối. Văn tù quyên mỉm cười.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 Cho nên liệu nhứ hiểu rõ, rằng Văn Tục Kiên không muốn bàn về chuyện đó. Trong căng tin, liệu nhứ và Văn tú Kiên lần lượt ngồi xuống, xung quanh họ, tiếng leng keng của muỗng chạm vào chén ngày càng vơi đi, để lúc trước bàn ăn dài không còn ai khác nữa, thì liệu nhứ không nhịn được, hạ giọng hỏi. Câu tưởng thật ư? Văn Tục Kiên hỏi ngược lại. Ơ, thế không phải thật hả? Liệu nhứ kinh ngạc. Hay nghĩ nó không phải là sự thật, thì sẽ tốt hơn.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 Mà Văn Tù Quyên nằm trên giường không lên tiếng thì những người còn lại đều nhầm dậy vì mùi hương hấp dẫn. Nhìn thấy chiếc hộp nhựa hình chữ nhật trong suốt trở đầy vành thành đó, liệu nhớ sực nhớ ra mình cũng có một cái giống vậy. Cô vội ăn vài miếng, nói chuyện phiếm với đám đức tử du một lúc rồi về giường, kéo màn lại. Ngày mai phải tìm cơ hội nói chuyện đàng hoàng với Văn Tù Quyên. Liệu như tắt chiếc đèn khẩn cấp, có bóng người lướt qua trước giường cô... Nói chuyện nhỏ tiếng Rồi quầy díu rít. Sau bữa ban nãy còn bản tim mắn nghi Thì giờ đây trong lòng cô cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo Cô đã nắm chắc 6 7 phần Rằng kẻ hạ độc thật sự có tồn tại Một lúc sau Tiếng nói chuyện nhỏ dần rồi đèn khẩn cấp lần lượt tắt bóng tối chưa từng đáng sợ đến vậy Nó đốt trọn cả căn phòng Tối nay trời không có sao Ngoài ô cửa sổ bằng tủy tinh Vàng lên tiếng lốp đốp Thì ra trời mưa